Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Và Linh Tính báo tôi biết điều chẳng lành đã xảy ra rồi Em đang ở Thái Lan Và Linh Tính bảo em không nên kêu lên lúc này Mà cứ phải nhắm mắt vờ như mình chưa tỉnh Một giọng nói lơ lỡ tiếng Việt Nam đang cản nhận Được một lúc tụi nó không nói gì cả mà rủ nhau đi nhậu Em hé mắt nhìn xung quanh quan sát Thì ra đã vào đêm Ánh đèn điện mờ mờ Cảnh vật thật ghê sợ Im lặng như tờ vậy. Thế là em lồm cùng ngồi dậy và nghe ngóng. Không có người. Thế là em bước vội ra ngoài, hướng vào bóng đêm mà chạy như bay. Mạnh Cường chợt kêu liền. Trời ơi, hành động như vậy thì thật là nguy hiểm. Cô gái gật đầu xác nhận. Đúng là nguy hiểm thật. Nhưng dù như thế nào thì em cũng phải chết. Một liều, 37 cũng liều. Rồi sau đó em đi đâu? Ai liền vẫn kể tiếp em chạy mãi vừa lạnh vừa đói cái lạnh của sương mù ban đêm và cái lạnh của núi rừng làm cho em ngất xỉu đi thật là trong cái rủi do ấy còn có chút may mắn khi tỉnh lại em thấy có một chiếc xe mang bảng số của Việt Nam đậu cách đó khoảng vài trăm mét. em cố căng mắt ra mà nhìn thì dưới luồng xe anh tài xế đang nằm võng ngủ nghe ngóng động tĩnh thấy không có gì nguy hiểm em cố sức leo vào mui xe Trong xe chở toàn là bao bì đựng gạo, thế là không trần trừ nữa, em chui ngay vào đúng bao ấy và thiếp đi lúc nào, không hay biết. Ôi, em không sợ đó là bọn gian tà nữa hay sao? Chớp chớp rèm mi, Ái Liên lắc đầu nói. Thì em nói với anh rồi mà, liều một phen mới thấy cái số của mình còn cao lắm. Phì cười trước lời nói đùa của Ái Liên, Mạnh Cường thở dài. Có lẽ em lại làm cho anh lơ xe Và anh tài xế một pha kinh hoàng rồi Và rồi tùm tìm cười Ái Liên lại kể tiếp Thế là về đến Việt Nam Các anh ấy mới phát hiện ra em Nhưng em cầu khẩn van xin họ Và kể lại mọi chuyện Xin họ giữ bí mật an toàn cho Thế là họ gửi em vào đây Không phải em gọi anh đến đây Để kể anh nghe chuyện ấy đâu Vấn đề quan trọng Em còn chưa nói ra đây Càng ngạc nhiên nhìn cô Mạnh Cường trao mày hỏi, Thế em không đùa đấy chứ? Dĩ nhiên là không đùa với anh rồi, mà chỉ muốn nói với anh rằng hãy coi chừng cô bạn gái của anh đấy. Giật mình về câu nói úp úp mờ mờ của Ái Liên, Mạnh Cường dồn dập hỏi ngay, Thì bạn gái anh làm sao? Nói nhanh đi nào. Nhướng đôi lông mày nhìn anh, Ái Liên cảnh báo, Tụi nó đang rình mò bắt cóc yến nhi của anh đấy. Thẳng thốt, Mạnh Cường kêu lên, Bắt cóc Yến Nhi ư? A-Liên gật đầu. Phải, bây giờ thì Yến Nhi đang là mục tiêu của bọn chúng đấy. Coi chừng, cô ta sẽ rơi vào tình trạng như tôi thôi. Nhưng mà e rằng Yến Nhi không thể may mắn được như tôi đâu nha. Mạnh Cường mím chặt môi, nén tức giận, nghiến răng, nói. Bọn này thật là quá quắt, vì đồng tiền mà bán rẻ đồng loại như vậy đấy. A-Liên nhẹ nhàng khuyên. Anh tính cái gì đi chứ? Kẹo thì không còn kịp nữa đâu Gật gật đầu Mạnh Cường nói đầy vẻ suy tư Tính ấy, thì phải tính rồi Nhưng mà phải như thế nào cho ổn hòa chứ Để hắn biết được ấy Thì sẽ khó mà lường trước được hậu quả Vậy theo em Anh phải làm sao đây Nheo mắt nhìn Mạnh Cường một lúc Ái Liên mím môi nói Hay là anh đưa Yến Nhi trốn ra ngoài Và đến một nơi thật xa nào Suy nghĩ một hồi Mạnh Cường cảm thấy không yên Cho nên lắc đầu nói Không ổn đâu Tai mắt của hắn nhiều lắm Anh e như thế không tiện chút nào Ai liên lắc đầu bảo Như vậy thì điều gì cũng không được Vậy phải tính sao chứ Thôi bây giờ anh nên về đi Và bí mật theo dõi động tĩnh nha Trời đêm miền biển đầy sao Và gió lùa vào nghe lạnh lạnh Tiếng những con chim cú đi ăn đêm Kêu lên nghe rùng rợn cả người Đám công nhân không một ai dám bén mảng ra bãi Lúc trời vào đêm Có tiếng gì đó kêu lên sột soạt Đám công nhân nữ Xúm lại với nhau Hồng Hạnh nhìn cúc hoa thì thầm nói Này Có tiếng gì đó như bước chân người ấy Hồng Hạnh lắng tai nghe Bỗng kêu rú lên Ôi ma Mọi người ôm chầm lấy nhau Yến Nhi cũng sợ tái cả mặt mày Cô ôm cứng lấy loan mà rên lên ối em sợ quá chị ơi. Loan giọng rõ ràng bảo đừng sợ. Chúng ta đông người cơ mà. Hồng hạnh nghe rất rõ. Ai nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net